kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tết nguyệt đại vực mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện quang Ngâm chi ngoại tác giả nhĩ căn trường 704 lý tự hóa và Sinh mẫu Những hạng người đỉnh phòng mà tim đập nhanh này cũng đã bao hàm các cường giả uẩn thần xuất hiện ở vùng đất Hắc Thiên Tộc bây giờ. Trong Hắc Thiên Tộc, một trận kịch biến đang bộc phát, chiến tranh đang bở ra. Sau khi nhân hoàng phóng ra hai quả tự quang tri dương nguyên vẹn lần trước, Hắc Thiên Tộc đã đại bại, tử thương vô số, cuối cùng chỉ có thể đưa toàn bộ tộc co đầu rút cổ ở bên trong đại vực của bản thân. Phát động vực bảo, hình thành phòng hộ, dùng cái này để chống cự mặc dù nhân tộc thu binh nhưng bên trong hắc thiên tộc bị ánh sáng do tự quang tri dương tạo thành bao phủ chỗ đó vì vậy tổn thương theo các tồn tại những năm gần đây tộc nhân tử vong càng ngày càng nhiều tộc nhân mới sinh ra thì là càng mười không còn một đối với hắc thiên tộc mà nói cái giá của một trận chiến đó quá lớn lớn tới mức căn cơ của tộc quần bọn họ cũng đều bị rung chuyển mà hình như thần linh của bọn họ cũng đã bỏ rơi bọn họ rồi vô số lần hô hoán Thủy Trung không có đáp lại nào. Khiến cho hắc thiên tộc càng thêm thi thảm, bởi vì đặc tính của bản thân, trong mấy năm này, bọn họ liên tục gặp khó khăn, cũng không có dư lực để đi phát động chiến tranh. Bọn họ chỉ muốn sống qua trận trời đông giá rét này mà thôi. Nhưng chiến tranh không phải là không muốn thì sẽ không đến. Lần này một phương phát động tới từ Thánh Lan Đại Vực, quân đoàn nhân tộc cùng với quân dưới trướng của Thánh Lan Đại Công, xé rách ra một đạo lỗ hồng Ở trên lớp phòng hộ của hắc Thiên tộc Theo cái lỗ hồng này mở ra Đại quân tràn vào Thông lĩnh đại quân nhân tộc Không phải là thất hoàng tử Mà là cường giả tới từ thế lực bên ngoài Một trong tam thập thiên vương Của nhân tộc bây giờ Thiên thương vương Cũng là cữu cữu của thất hoàng tử Gã địch thần dẫn quân Thông lĩnh toàn bộ quân lực Bên trong Thánh Loan đại vực Khởi phát chiến tranh với hắc Thiên tộc Cũng chính là dựa vào trí bảo mở ra màn phòng hộ của hắc Thiên tộc. Ngay cả Thánh Lan Đại Công, đối mặt với Thiên Thương Vương cũng phải hạ thấp thái độ, bởi vì mỗi một vị trong tam thập thiên vương của nhân tộc đều là uẩn thần. Lúc này, trong khi chiến tranh bùng nổ, trong khi chiến trường đổ vang, giết chóc động trời, bề trong đại vực của hắc Thiên tộc, bất kể địch ta sông vương, chỉ cần là người có tu vi đỉnh phong, thì chốc lát tâm thần đều chấn động, theo bản năng gần đầu nhìn lên bầu trời, nhìn tới thần linh tàn diện. ngay khi vạn tộc ngóng nhìn, ở tế nguyệt đại vực, trên hồng nguyệt tinh thần, bên trong nguyệt cung, khí tức của sinh Vẫu dựng lên ngập trời. Đại địa của nguyệt cung hóa tình biển máu xền xệt. Lúc này, trong khi biển máu cũng ngừng bốc lên, đám người tế tử cũng lần lượt tức tỉnh, mỗi người đều lui ra phía sau. Lúc đến gần hứa thành cảm giác suy yếu chân ngược của bọn họ cực kỳ rõ ràng. Thường thế của hứa thành cũng rất nghiêm trọng, đôi trưởng bên đó cũng là như vậy. tất cả bọn họ đều là sắp đến trình độ dầu hết đèn tắt tiếp theo không phải là lúc chúng ta có thể can thiệp được nữa rồi đội trưởng nhìn Hứa Thành cản giọng mở miệng nói Hứa Thành yêu ớt gật đầu nhìn về phía huyết hải trước mặt huyết hải này càng lúc càng bốc lên âm thanh nổ vang vọng bay nhanh xoay tròn thành vòng xoáy bên trong vòng xoáy còn có một đạo thân ảnh đang đi tới thân ảnh này không có hình người tựa như vô số chiếc cánh bằng huyết nhục sinh trưởng cùng một chỗ giao thoa với nhau mỗi cái đều lan tràn hình thành vô số xúc tu chập chờn giống như một vật thể không có quy tắc chỉ có vị trí ở chính giữa nhô lên một gương mặt gương mặt đó cũng không có làn da mà chỉ có huyết nhục không ngừng nhốc nhích lộ ra khí túc khủng bố mà bốn phía của gương mặt mọc ra rất nhiều con mắt từ lớn tới nhỏ cũng là vô trật tự lúc này trong từng con mắt đều chiếu rọi ra thân đành của đám người hứa thành quỷ dị vô cùng Thần không có cánh tay cũng không có hai chân tựa như một cỗ điều khắc bằng huyết nhục thật lớn chậm rãi bay lên từ bên trong vòng xoáy huyết hải uy áp khủng bố bóp méo toàn bộ nguyệt cung toàn bộ hồng nguyệt cùng với toàn bộ tiếng nguyệt đại vực tồn tại đó chính là bản thể của xích bóng tâm thần của đám người huyết thành chấn động trong đầu truyền đến đau nhức kịch liệt dường như nhận thức không cách nào thừa nhận tân hành của đối phương, nhưng vậy không thể khống chế mà tự động đi thay đổi bộ dáng thần linh trong lòng bọn họ. Ngay sau đó, trong mắt của đám người hứa thành, bộ dáng của xích mẫu biến thành một nữ tử. Nàng có một đầu tóc dài huyết sắc, toàn thân trọc bào màu đỏ. Trên mặt của xích mẫu, cũng không có những con mắt kia. Ở vị trí con mắt, chỉ còn lại có hai lỗ máu thủng. Có rất nhiều máu tươi chảy xuôi lan tràn rất toàn thân của xích mẫu. Còn có thể nhìn thấy chết người của à. cuốn quanh một cây bụi gai. Bụi gai đó ôm lấy thân hình đâm vào bên trong. Theo thân ảnh của xích mẫu tiến về phía trước, bụi gai có rút lại, dường như đang hấp thu huyết dịch của xích mẫu. Về phần sau lưng là vô số bị ngạn hoa. Mỗi một lần xích mẫu hạ bước chân xuống, đều lần nở rộ ra một đoá như vậy, mà bên trong từng đóa hoa, cũng bất ngờ tồn tại một thân ảnh giống xích mẫu như đúc. Đám xích mẫu đang nhảy động, đang trùng lập, giống như màn phát sinh ở trên hồng nguyệt lúc trước mà theo xích mẫu xuất hiện một cơ thần uy mênh mông vượt xa chừng tư vận cũng ở trên người của ả tràn ra bên ngoài như bài sơn đào hải nếu như so sánh giống như trăng sáng cùng với đồng đóm vậy thần linh không thể nhìn thẳng cho nên bản năng của chúng ta vì bảo hộ bản thân sẽ tự động thay đổi nhận thức chiếu xạ ra đối phương thành bộ dáng mà mỗi người chúng ta có thể tự tiếp nhận đội trưởng ở bên cạnh trầm thấp bờ miệng nói Hứa Thành lặng lẽ nhìn qua xích mẫu đi tới, nếu như không nhìn tới chỗ mắt của ả, như vậy gương mặt của xích mẫu có thể nói là tuyệt mỹ. Cái loại xinh đẹp ấy không giống như sinh linh có thể có được, hoàn mỹ, vô khuyết, đồng thời cũng theo bước chân hạ xuống, nhanh chóng biến hóa. Lục thì là diện mạo nguyên bản, khi thì lại hiện ra gương mặt nam tử thống cổ, thần uy cũng bộc phát ở trên gương mặt đó, hình như đang dung hợp cùng với tiêu hóa. Gương mặt đó chính là kiểu u thượng thần, bị xích mẫu nuốt vào. lúc này đám người thế tử cũng đều trầm mặc bọn họ nhắm hai mắt lại không có lựa chọn ra tay mà đang chờ đợi đội trưởng thờ sâu tương tự không nhúc nhích cũng đang chờ đợi hứa thành biết rõ bọn họ đều đang đợi chúa tể lý tự hóa cũng chính là vào thời khắc này phò tự lý tự hóa đội trời đạp đất đứng sừng sững ở trên bình nguyên sam hối hai tay đang giơ cao giữ lại hồng nguyệt tinh thần khi tớ khôi phục ở trên người chúa tể bỗng nhiên tàn biến cặp mắt của ông ta chậm rãi mở ra. Ngay khi mở ra, con mắt của chúa tể mang theo sự tang thương, mang theo thầm ý nhìn tiếng nguyệt đại vực. Theo ánh mắt hạ xuống, toàn bộ tiếng nguyệt đại vực là một mảnh sáng người Bầu trời huyết sắc bị xé nứt, hóa thành từng giọng mây đỏ. Đại địa lên xuống bị bất động, tạo thành sân mạch cao thấp không bằng phẳng. Vạn vật tàn lụi đã thành hạt giống cỏ cây, một gốc thực vật, từng cái đại thụ biến thành từng mảnh rừng rậm dưới ánh mắt của chúa tể. toàn bộ khôi phục một cái chớp mắt này đại địa tuyệt vọng lên tỏa ra hy vọng cùng sinh cơ chỉ có hồng nguyệt thì vẫn đỏ tươi như trước lý tự hóa ngẩng đầu nhìn hồng nguyệt vươn lòng hai tay đã bắt lấy hành tinh này hồng nguyệt cũng không có rời đi mà là trôi nổi ở giữa không trung lý tự hóa chầm mặc mấy nhịp thở rồi bước thẳng về phía trước mỗi một bước hạ xuống ngư công cũng tràn ra sắc vàng rung động khiến cho tia sáng từ hồng nguyệt tinh thần cũng đều bị áp chế xuất hiện ảm đạm, chờ đến khi ông ta bước lên hồng nguyệt, đi tới trước nguyệt cung. Ngay khi bước vào, thân ảnh của xích mẫu ở bên trong vòng xoáy huyết sắc trong nguyệt cung cũng hoàn toàn hiện ra, nhìn nhau cùng với chúa tể. Đã lâu không gặp. chương 705 Bí ẩn hậu thổ và hoàng thiên Giọng nói của lý tự hóa truyền ra khá nhẹ, nhưng tạo nên cảm giác rất nặng, khiến cho nguyệt cung rung động lắc lư. âm sóng giấy lên càng làm cho huyết hải buôn phía xích mẫu bị làm cho bất động đám người hứa thành cũng đều nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng nhanh chóng mỗi người lui ra phía sau bọn họ rất rõ ràng trận tiến tiếp theo này không phải là bọn hắn có thể tham dự cho dù là uẩn thần cũng không có tư cách đó mà thời khắc ở trên huyết hải, xích mẫu mặt không cảm xúc trong đôi mắt trống rỗng bay lên hay luồng lửa huyết sắc nhìn qua lý tự hóa tựa như cô không ngoài ý muốn với việc ông ta khôi phục Cùng với đi đến đây. Nguyên nu rời đi. Thời gian đã đến. Lý tự hóa. Người tức tình không có ý nghĩa. Xịch mẫu bình tĩnh mở miệng nói. Giọng nói không ẩn trước chút cảm xúc chấn động nào. Không buồn, không vui. Cảnh tượng này trong mắt người khác thì là khác. Cảnh tượng trong mắt của mỗi người đều là cực hạn do nhận thức tức bản năng thay đổi, huyện hóa ra để người ta có thể thừa nhận. Ví dụ như trong mắt của đám người thế tử Xích mẫu trong mắt của bọn họ là thân thể hình người, dung hợp cùng với lồng vũ, càng thêm dữ tợn càng thêm tà ác, càng thêm kinh khủng. Mà lửa trong mắt của xích mẫu cũng không phải là hỏa diễm, mà đó là hai tinh thần nhúc nhích. Cây này chính là thần linh, bởi vì cấp độ sinh mệnh rất cao, vì vậy trong mắt chúng sinh, thần linh có vô số bộ dáng Cho nên một khi thần linh muốn diệt thế, vô cùng đơn giản, thần chỉ cần chiếu hình ảnh bản thân của mình vào trong mắt của chúng sinh, như vậy tử vong sẽ phủ xuống từ điểm này cũng có thể nhìn ra chỗ khủng bố của thần linh tàn diện bởi vì chúng sinh vạn tộc bất kể là tu vi gì thì thần trong mắt của bọn họ đều cùng một bộ dáng thời khắc này giọng nói của xích mẫu rơi vào trong tay đám người hứa thành hóa thành lui đình ầm ầm cuộn trào bên trong tâm thần khiến cho tất cả mọi người trong thời gian ngắn mất đi tất cả sức phản kháng đám người thế tử mỗi người đều triển khai phương pháp của riêng mình Giúp cho bản thân miễn cưỡng thừa nhận Hứa thành không do dự một chút nào Trước tiên lấy ra một cái nắm bùn Nắm ở trong tay Đây là vật mà Hồ Lý Đất để lại cho hắn Đội trưởng bên đó Cũng nhanh chóng lấy ra một sợi tóc Đây là tín vật của Nguyệt Viêm Thượng Thần Mặc dù đối phương đã đến Lại đi Nhưng đội trưởng Thủy trùng lưu lại sợi tóc này Chỉ có lý tự hóa Ông ta không cần bất luận chống cự gì lặng lẽ đứng ở bên trong Nguyệt Cung Nhìn qua xích mẫu trước mặt Sau một lúc lâu, một giọng nói im dịu truyền ra. Sứ mạng vẫn còn. Bốn chữ này, đối với dịch mẫu mà nói, hình như có thể hình thành kích thích nào đó. Vì vậy, ngay sau ấy, máu tươi chảy xuôi trên thân thể của dịch mẫu càng thêm nhiều, bụi gai cuốn quanh siết càng chặt, bên trong vô số bị ngạn hoa nở rộ ở bên trên huyết thải sâu lưng, lộ ra vô số ả. Về mặt hóa thành sự oán độc, truyền ra một tiếng gầm nhẹ. <cười> Sứ mạng! Là sứ mệnh hoàng thiên, hay là sứ mệnh hậu thổ? Lý tự hóa, chẳng lẽ người đã quên sự tình từng phát sinh ở hoàng thiên rồi sao? Chúng ta nguyên bản sinh ra đã là thần, là ai phong ấn tổ tiên của chúng ta, để cho con nối dõi đời sau mất đi thần vị. Lý tự hóa nhắm hoài mắt lại, hồi lâu ông ta lắc đầu, chưa tưởng quên. Toàn thân của sinh mẫu lập lánh ánh sáng huyết hồng, hồng mang ngập trời, thân thể đi ra phía trước, một bước về phía lý tự hóa. Là ai dâng lên cái gọi là thiên đạo ở trên thần thổ chúng ta, tới chân áp chúng ta? Lại là ai phong cấm chúng ta ở dưới mặt đất vọng cổ, xây dựng ra thế giới tu sĩ trên thần thổ chúng ta? Theo giọng nói vang vọng, bộ dáng của dịch mẫu trong mắt Thứa Thành lại xuất hiện thay đổi. Lúc này, vẻ tuyệt mỹ nguyên bàn của nữ tử đang vỡ bộ lớp ngoài. Từng đám lồng vụ huyết sắc đang dần dần thay thế huyết nhục, mà lời nói thì vẫn còn đang tiếp tục. Lý tự hóa, ta lựa chọn thành thần, không sai. Năm đó, lúc ngươi rời đi cũng tương tự với ta. Nhưng tại sao về sau người dập tắt thần hòa, phản bội huyết mạch của chúng ta? Người tới từ Hoàng Thiên, lại chờ thành hậu thổ. Ta đến từ Hoàng Thiên, vẫn đại biểu Hoàng Thiên. Sau khi dịch mẫu nói ra những lời sau cùng đó, dị nhiên đã xuất hiện ở trước mặt Lý tự hóa. Trong mắt của hớt thành, thân hình kia âm âm biến hóa. bộ dáng nữ tử hoàn toàn tan mất lại biến thành huyết nhục khủng bố như lúc ban đầu Và lại thời khắc này tất cả lông vũ cũng nhanh chóng xù ra phía ngoài lộ ra bên trong đoàn huyết nhục do lông vũ tạo thành này chỗ đó có một cái hốc mắt thật lớn không có con mắt chỉ có vô cùng vô tận máu loãng đang chảy ra từ bên trong đời ấy đối mặt với lời nói của xích mẫu cùng với thân ảnh tới gần lý tự hóa chậm mặc cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài ông ta giơ tay phải lên Nhấn một cái về phía bầu trời Dưới một cây nhấn này Thiên mạc vỡ vụn Biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống Mà từng mảnh vỡ Trong quá trình hạ xuống đều đang biến hóa Tiến tới hình thành từng đạo khí tức kinh thiên động địa Sau đó huyện hóa ra thành vô số hữu ảnh Bên trong có nhật nguyệt tinh thần Có lòng phượng thú vật Càng có các loại linh thú viễn cổ Thậm chí hứa thanh còn nhìn thấy cả kim ô trong đó Theo sự xuất hiện của chúng đó Theo ký tức bầu phát một cơn chấn động riêng thuộc về công pháp hoàng cấp bất ngờ nổi lên trên người của những thân ảnh hình thành từ những mảnh vỡ. trong đó toàn bộ đều là công pháp hoàng cấp, đã bao hàm vạn tộc số lượng cực nhiều. nhìn qua cũng đã hơn một vạn. lúc này bị một tay của lý tự hóa triệu oán ra, ngay khi xuất hiện hơn vạn công pháp hoàng cấp này, mỗi cái đều hiện ra bản nguyên, chỉ trong chớp mắt thôi, bên trong từng hư ảnh do công pháp hoàng cấp biến thành. giống như bị giải khai phong ấn nào đó xuất hiện cấm kỵ từng kiện thành vũ khí các dạng vật phẩm trong đó còn có cả trường mẫu hủy diệt hứa thành cảm nhận được ở bên trong kim ô bây giờ toàn bộ đều hiển lộ ở trên thiên mạc đây là binh khí cấm kỵ sự xuất hiện của bọn chúng bạo phát ra chấn động khủng bố tức tột cùng sau đó công kích về chỗ xích mẫu lúc trước hứa thành cũng đã cảm nhận được bí ẩn của công pháp hoàng cấp từ trong cơ thể của kim ô Hắn biết rõ mỗi một công pháp hoàng cấp, thật ra đều là một đạo phòng ấn. Phòng ấn vật thiên đạo không cho phép xuất hiện. Hiện giờ hắn tận mắt nhìn thấy, tâm thần lập tức dân lên gợn sóng vô tận thần. thần thông như thế là không thể tưởng tượng được, quẩn thần cũng không kết nào lắm giữ Đây là lực lượng động trời, chỉ có chúa tề mới có thể bộc phát ra. Mà vô luận là xích mẫu ra tay, hay là chúa tề lý tự hóa phản kích, cũng vượt xa phạm trù nhận thức của mọi người. Vì vậy đám người hứa thành, ai cũng phun ra móng tươi, mỗi người đều rút lui, thân sắc toàn bộ đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt của bọn họ ở một trình độ thừa nhận khác biệt sẽ xuất hiện thay đổi. Thế giới ánh vào trong mắt hứa thành không có lý tự hóa, cũng không có xích mẫu. Thiên mạc phá toái bây giờ đã bị một bức tranh vẽ cực lớn thay thế. Bức tranh này do hai màu sắc tạo thành, theo thứ tự là màu đỏ cùng với màu trắng. Chỗ hai loại màu sắc này giao thoa lại phân biệt rõ ràng. Chuyển động ở bên trên thiên mạc tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. trung tâm vòng xoáy này có một con mắt màu trắng mở ra. Nó cũng không có con người. Bị một trái tim huyết sắc thay thế. Lúc này trái tim đang đập thình thịch chuyển ra âm thanh như thiên lôi. Mà bốn phía còn mắt mọc ra vô số lồng mi. Nhưng sợi lồng mi đó giống như xúc tu không ngừng loan tràn, không ngừng chập trơn thì thoảng sẽ va chạm với nhau Hình thành màu sắc thứ ba, tạo thành ưu ảnh mơ hồ, đó là màu đen, như là cái bóng vậy. Hình dáng của nó bất quy tắc, thường xuyên xuất hiện trong nháy mắt, trông nó sẽ mỗi cái đều bị thôn phệ Đây là cuộc chiến của thần trong mắt đứa thanh, bởi vì trận chiến như thế vượt trên vị cái của hắn, cho nên trong mắt của hắn, màn giao chiến giữa chúa tể lý tự hóa và xích mẫu, giống như một bức tranh vẽ vô cùng trừu tượng. màu đỏ trong bức tranh đại biểu xích mẫu màu trắng đại biểu lý tự hóa và loại màu sắc thứ ba thì hứa thành không hiểu đó tựa như là bóng của lý tự hóa và xích mẫu vậy khiến cho hứa thành nghĩ tới cái bóng của mình tiểu a thanh nhớ kỹ tất cả cảnh tượng ngươi nhìn thấy đây chính là trận va chạm giữa hai cấp độ sinh mệnh đỉnh phòng của tu sĩ và thần linh đội trưởng ở bên cạnh hứa thành vừa cầm chặt sợi tóc nguyệt viêm vừa si mê nhìn thiên mạc lẩm bẩm mở miệng nói một vườn là lựa chọn thành thần đầu nguồn đưa tới hạo kiếp của đại lục vọng cổ một vườn là thể hiện cực hạn mà con đường tu hành đi tới tu hành tới đỉnh phong của cấp độ sinh mệnh. sau khi đi đến mức tận cùng sẽ được mang nhiều cách xưng hồ có vũ trụ xưng là tôn có giới diện gọi là tiên trên đại lục vọng cổ loại tu sĩ đỉnh phong như vậy được xưng là chúa tể đây là cảnh giới mà tu sĩ cả đời hướng tới Cũng là ước mơ, là khát vọng của bọn họ. Giọng nói của đội trưởng rơi vào trong tài hứa thành, mang theo một chút cảm giác năm tháng, ẩn chứa một chút ý vị tang thương. Tiểu sư đệ, người biết không, thật ra trên đại lục vọng cổ còn có một cái truyền thuyết càng thêm lâu đời hơn. Truyền thuyết? Tâm thần của hứa thanh kẽ động. Trong truyền thuyết, có lẽ là từ rất sớm trước kia, đại lục vọng cổ không phải là hình dáng như bây giờ, nơi đây không có tù sĩ, Cô không có quỷ thắc pháp tắc Dĩ nhiên cũng không có thiên đạo mà tu sĩ đến từ hạ giới tu sĩ Đỉnh phong ở hạ giới sau khi đến cảnh giới tiên này bọn họ ngào dù vô số vũ trụ cùng với thế giới không có tồn tại gì có thể sinh ra uy hấp đối với tiên bọn họ nắm quyền hết tất cả quy tắc hiểu toàn bộ bản nguyên xuyên thẳng qua thời không bất kỳ nào đó cải biến vạn vật cũng có thể tạo ra chúng sinh hứa thành nghe đến đó thì tâm thần chấn động đội trưởng nhìn lên thiên mạc vẫn lầm bẩm như trước mà tiền cũng tốt, chúa tế cũng được trên trình độ nhất định bọn họ thuộc về bất tử bất diệt đồng thọ cùng với trời suy nghĩ và dục vọng đều có chỗ thay đổi bọn họ truy tìm chính là đạo chính là phần mở rộng ở cuối con đường tu hành mà căn cứ trải nghiệm khác biệt nhận thức khác biệt, lý tưởng khác biệt vì vậy cách khai thác cũng không giống nhau có tiền đã đi cực xa mà có tiền thì vẫn chậm chân tại chỗ, cho nên từng thời đại có thể uy hiếp được tiền chỉ có bản thân họ mà thôi. Cho đến theo bọn họ đi về phía trước và vỡ giới bích, từ hạ giới đi tới thượng giới. Lúc này thần linh loại cấp độ sinh mệnh khác, một loại tồn tại cực đoan xuất hiện ở trong nhận thức của tiên. Ngay lúc này tất cả đã thay đổi. Bọn họ được cho biết rằng có vô số vũ trụ, vô số thế giới. Thật ra cho tới bây giờ đều không thuộc về tù sĩ. Vô luận là quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả mọi thứ, tất cả định nghĩa, cuối cùng đều là từ thần linh. Là thần linh chia giới làm cao thấp, hạ giới hậu thổ, thượng giới hoàng thiên. Ở thời điểm này, ách ngồi đáy giếng đã thành cách ví von thích hợp nhất với tù sĩ. Vì vậy, chiến tranh theo đó nổi lên. Đây là cuộc chiến giữa tiên và thần, là cuộc chiến giữa hạ giới cùng với thượng giới. Hơn nữa cũng là cuộc chiến của hậu thổ và hoàng thiên. Đội trưởng nhẹ giọng. Lúc này nó đến đây thì dừng lại một chút Hứa thành theo bản năng truyền giác thần niệm Kết cục thế nào? Trận chiến ấy tiền thắng Nhưng cũng bại Đội trưởng lẩm bẩm. Hoàng thiên chìm xuống Trở thành cấm kỵ bị phòng ấn Thiên đạo bay lên Quy tắc một lần nữa định nghĩa mới Đây là biểu hiện tiền thắng lợi Nhưng cũng chính là vào lúc đó Tiền tới từ hạ giới Bọn họ đã biết được một cái trần tướng tuyệt vọng Hoàng thiên rộng lớn vô hạn Đây chỉ là một cái đại thần giới của thần linh mà thôi. Mà trong mảnh thượng giới mênh mông này, đại thần giới như vậy có rất nhiều rất nhiều. Hoàng thiên chỉ là một góc của băng sơn, cũng xa xa không phải là mạnh nhất. Nơi đây quả thật là thuộc về thần linh. Nói đến đây, đội trưởng quay đầu nhìn qua hai mắt đứa thành. Mà lý tự hóa và dịch mẫu, bọn họ đều là đến từ Hoàng thiên. Trường 706, sao người không gọi ta tới đây sớm một chút. trên bầu trời trận chiến của chúa tể lý tự hóa và sịch mẫu vẫn lấy phương thức tranh vẽ chiều tượng hiện ra ở trong cảm giác của mọi người như trước nhưng mà lúc này nội tâm của hớt thành đã cuộn trào kịch liệt tiên chúa tể hậu thổ hoàng thiên đại thần giới lời nói của đội trưởng tựa như từng đạo tia chớp đỏ qua thức hải của hớt thành dấy lên tầng tầng gợn sóng cuốn động cả đầu của hắn cho đến thời điểm này hứa thành chưa từng nghe tới những việc ấy hắn chỉ là trong lúc cảm ngộ chạm thân đài biết được dịch mẫu cùng với chúa tể lý tự hóa không phải là người của đại lục vọng cổ bọn họ tới từ một khu vực bị vọng cổ liệt vào cấm kỵ chỗ đó quả thật được gọi là hoàng thiên mà đối với việc đội trưởng biết được nhiều sự tình như vậy mặc dù hứa thành đã thích ứng với sự thần bí của đội trưởng nhưng hiện tại vẫn phải hít sâu một hơi đại sư huynh làm sao người biết nhiều bí mật như vậy đội trưởng cười ta Ê tiểu sư đệ, ta đã nói rồi mà Đó là truyền thuyết Người không tưởng rằng đó là thật tí chứ Hứa thanh trầm mặc, lướt mắt nhìn đội trưởng Đại sư huynh Người đã sống bao nhiêu kiếp rồi Đội trưởng trợn mắt trợn mũi Thấy cái bộ dáng này của Hứa thanh Thì trong lòng của gã không nhịn được Mà nổi lên đắc ý Thầm nghĩ tiểu sư đệ ơi là tiểu sư đệ Hiện giờ đã biết sự lợi hại của đại sư huynh ngươi rồi sao Nghĩ tới đây, đội trưởng ho khàn một tiếng Ngạo nghẽ nói <cười> lúc có thiên thì ta đã có, khi chưa có địa ta đã sinh. Đại sư huynh, về sau đừng tiếp xúc nhiều quá với ngô kiếm vù. Hứa thành thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa, mà kệ đội trưởng nói có đúng là truyền thuyết hay không, mà kệ đối phương sống đã bao nhiêu kiếp, thật ra tất cả đều không trọng yếu. Quan trọng là lúc này. Hứa thành ngẩng đầu, nhìn trận chiến của thần ở trên bầu trời. bởi vì, vì trở ngại nhận thức và vị cách, hắn không cách nào thấy rõ bộ dáng chân chính của trận chiến đó, nên hắn hiểu được mấu chốt của vị ý nghĩa của trận chiến này, nhất là điều sau: đây là cuộc chiến giữa tu sĩ trí cao và thần linh, trang cảnh chiến đấu như thế, vô số cả đời tu sĩ cũng đều không thể nhìn thấy. vì vậy trong lòng hứa thành liền đổi lên quyết đoán. đầu tiên hắn thôi phát từ tinh thể của mình, khiến cho lực lượng khôi phục lan tràn ra toàn thân, tiếp theo cấm độc trong cơ thể cũng bỗng nhiên bốc lên hiện ra trong đôi mắt. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn biến thành một mảnh đèn tối. Vẫn chưa dừng lại, Hứa thành lại tản rất lực lượng quyền hành hồng nguyệt của mình. Có rất nhiều máu tươi chảy ra từ bên trong cơ thể, vờn quanh bốn phía, hình thành một cái vòng xoáy. Dưới tác dụng của hai lực lượng thần linh, hứa thành hết sức chăm chú, nhìn lên bầu trời. Một cái liếc mắt nhìn qua, cảnh tượng ở bên trên bầu trời liền xuất hiện biến hóa. Bước tranh chiều tượng kia không ngừng lưu động trong mắt của Hứa thanh. tựa như một đóa hóa đang nở rộ vậy liên tục khuếch trương sau đó hai loại màu sắc trong đó lên xuất hiện giao hòa Giao hòa đó hình như kéo dài thật lâu nhưng lại dường như chỉ là một cái trước mắt rồi ngay sau đó toàn bộ mọi thứ xuất hiện ở trong mắt thứ thành là một mảnh mông lung mà trong sự mông lung đó hắn mơ hồ thấy được một thân ảnh bên trong đó là lý tự hóa chúa tể vẫn bảo trì hình người như trước đang giao chiến và xích mẫu Mỗi một lần ra tay, giống như đều lấy xuống từng đạo quy tắc của vọng cổ đại lục, đuổi giết tới xích mẫu. Thiên đạo, giống như hỏa lô, cung cấp chiến lực cuồn cuộn không dứt cho lý tự hóa, và lại bọn họ giao thủ không phát sinh ở một mảnh thời không, mà là đồng thời ra tay ở bên trong vô số thời không, hình thành một màn giống như đúc của với biến hóa của Hồng Nguyệt, sau khi ánh mắt của thần linh tàn diện nhìn tới. Càng có những thành cấm binh, quân nộ ở bốn phía, mỗi một thành. đều mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa mang theo ý niệm tuyệt sát phóng tới xích mẫu trong lúc giao thoa hình thái của những cấm binh này cũng bị thay đổi thân thể của chúng nó không còn là binh khí mà là từ trên bộ dáng dần trở thành từng đạo thân thể có thể so với thần linh hình như chúng nó vốn là từng là thần linh bây giờ bị phong ấn bị lấy ra sử dụng loại rào chiến như thế nhìn như đơn giản nhưng hứa thành có thể cảm nhận được những gì nhìn thấy cực hạn nhận thức trước mắt này Có lẽ cũng không phải là cuộc chiến đấu chân chính. màn chiến đấu chân chính thì với năng lực thừa nhận của hắn bây giờ, sợ là ngay khi nhìn thấy sẽ hình thành câu diệt. Mặc dù là như vậy, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy chúa tể lý tự hóa ra tay, cũng mang cho hứa thành xúc động cực lớn, có thể nói là lật đổ nhận thức cũ. Hóa ra quỷ tắc thiên đạo có thể lấy ra sử dụng như vậy. Điều này cũng phù hợp với bên trong bí tàng của tu sĩ linh tàng. Tại sao thiên đạo lại như hỏa lò? Trên thực tế, trong tay tu sĩ cao tầng hơn, thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ này cũng là hỏa lò. Lúc trước đội trưởng nói rằng, thiên đạo của đại lục vọng cổ là đám người sớm nhất kia đưa lên. Như vậy thiên đạo, thật ra chính là trí bảo do tu sĩ tạo ra. tu sĩ sẽ ở địa phương mình sống, đưa thiên đạo lên. Như vậy phải chăng có thể lý giải, tu hành tới trình độ nhất định là phải đưa thiên đạo của bản thân vào bên trong quỹ tích của thế giới. giống như việc thần tử Hồng Nguyệt nhen nhóm thần hỏa. Hứa Thành thở sâu, và bí tàng phía sau quán nổ văng. Theo hắn lý giải, bí tàng của hắn cũng đang tiến hành điều chỉnh. Thường lòng ở bên trong bí tàng không chỉ là hỏa lò, cũng đã trở thành vũ khí bên trong bí tàng của Hứa Thành, mà Hứa Thành vẫn còn có những thu hoạch khác. Hóa giả cấm bình có những biên hóa khác. Hình thái bình khí chỉ là tầng ngoài mà thôi, không phải là bản nguyên chân chính. Bản nguyên của nó, Vì sao lại có hình thái giống như những vị thần linh kia? Chẳng lẽ nói là, binh khí cấm kỵ phong ngấn ở bên trong công pháp hoàng cấp, thực chất chính là thần linh đã thất bại trong trận chiến giữa thần và tiên, theo truyền thuyết mà đội trưởng nói sau. Trong đầu hứa thành truyền tới cảm giác xe rách, ánh mắt nhìn tới và suy nghĩ nhận ra, tất cả dần dần khiến cho năng lực thừa nhận của hắn đạt tức cực hạn. Vì vậy tất cả trong mắt, cũng từ mông lung, dần dần lại biến thành tranh vẽ trừu tượng. Mà ngay khoảnh khắc đó, hứa thanh nhìn tới xích mẫu giao chiến của với lý tự hóa. Xích mẫu không còn là vẻ tuyệt mỹ như trước nữa. thân hình ấy rất khó miêu tả. Đơn giản mà nói, xích mẫu cho hứa thanh cảm giác là thân thể hình người tổng hợp cùng với huyết nhục lồng vũ trong mắt của hắn. Xích mẫu khi thì là nữ tử, khi thì là huyết nhục trộn lồng vũ, giao hòa với nhau, quỷ dị vô cùng. Càng có từng tuyến trùng màu đỏ vần quanh bốn phía, bộ dáng của những tuyến trùng dữ tợn kia. Khi tức khủng bố và tràn rất lực lượng Hồng Nguyệt nồng đậm, dường như chúng nó chính là thể hiện quyền hành của Hồng Nguyệt. Có lẽ không nên dùng hai chữ dường như này, mà là xác định. Bởi vì ngay khi hứa thành nhìn đến những tuyến trùng kia, hắn chẳng những có được cảm giác vô cùng thần thiết. Hơn nữa còn cảm nhận được những tuyến trùng kia, hình như ở khoảnh khắc này nhìn tới phía hắn. Ánh mắt giao nhau, trong đầu hứa thành lập tức đổ vàng thật khiếu chảy máu, thân thể đọc không từng bước rút lui. một ngụm lại một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, thân thể cũng nhanh chóng mộc nát, từng khối huyết nhục bị vóc ra. Thiên mạc trong mắt của hắn đã khôi phục thành bức tranh vẽ trừu tượng, nhưng mà đại địa thì lại xuất hiện sự vạn vẹo. Tuy rằng rất nhanh khôi phục như thường, nhưng mà ngay khi nhìn tới đó, trong đầu Hứa Thành một lần nữa truyền tới cơn đau đớn bị xé rách, trong mắt cũng xuất hiện vô số tờ máu. Hồng Nguyệt. Hứa Thành hô hấp rồn rập, nhìn qua mặt đất dưới chân. hắn không cách nào quên cảnh tượng nhìn thấy trong một cái chớp mắt vừa rồi. về trong cảnh tượng đó, thư tạo thành hồng nguyệt tinh thần không phải là đất và đá mà là vô số tuyến trùng màu đỏ. lúc ấy, hồng nguyệt tinh thần chính là một thứ giống như trùng quật, vô số tuyến trùng màu đỏ tạo thành hồng nguyệt. đồng thời ở chỗ sâu trong hồng nguyệt tinh thần, hình như còn có một con mắt. ánh mắt của con mắt đó lạnh như băng, nhưng quả trong nhận thức của hứa thành. nó đối với Hứa Thành rất là thần thiết. Về phần cụ thể, ngay khi sự vạn vẹo tản đi, tất cả đều khôi phục, thì Hứa Thành không cách nào một lần nữa thăm dò. Lúc này Hứa Thành vận hành từ tinh thể, phun ra máu tươi và khôi phục, lục miệng cưỡng đặt tới một cái cân bằng, thì chiến đấu ở bên trên bầu trời cũng xuất hiện kịch biến. Tựa như là đã hạ quyết tâm, tựa như là đã tìm được cơ hội. Nguyệt viêm thượng thần ở chỗ cửa gỗ đã đi mà quay lại, xuất hiện ở bên trên thiên mạng. Và lại hình thái so với lúc trước, còn khổng lồ hơn rất nhiều, dường như khảm khung cho bầu trời, biến thiên mạc thành cánh cửa. Lúc này, trời nứt ra, cửa mở, một thân ảnh cao lớn từng bước bước ra từ bên trong cánh cửa. Thân ảnh ấy lần đầu tiên nhìn thì như người thường, nhưng mà lần thứ hai nhìn thì liền to tới vô hạn, khiến cho người ta khó tránh khỏi sinh ra ảo giác, không phân biệt được lớn nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy ở chân đỉnh đầu của vị ấy. Mọc ra sừng giống như nai vậy Lại không phải chỉ là một chiếc Mà lan tràn ra vô số Như những chạc cây trải ra Ở bên trên bầu trời Trung tâm của sừng này Có một ngôi sao màu xám Lộ ra sự hủy diệt Mang theo khí tức tử vong Trong phần đầu thì không ai nhìn ra nam nữ Chỉ có thể nhìn tới Một cái đầu màu xám thật lớn Ở trên đó có hai cái lỗ thủng chiếu Ra ánh mắt màu xám Về phần miệng là một cái khe sừng đất siêu vẹo Mà thân ảnh hình người Hai tay nhậm máu tươi đang nhỏ xuống tường giọt, giống như đang dùng một đôi căng tay đỏ phủ lên vậy. Toàn thân trên dưới mọc ra một bộ lông bầu giám, đang chập chờn giống như y phục thông thường choàng khắp cơ thể, chỉ có phần bụng lộ ra. Đó là một cái hắc động, bên trong lập lòe tinh quang, giống như tồn tại một cái vũ trụ. Đây chính là nguyệt viêm thượng thần. Giống với xích mẫu, chẳng qua ngay khi hình thái xuất hiện, ánh vào trong mắt đám người hứa thanh. nhận thức của bọn họ tự động bị thay đổi, không còn là bộ dáng xấu xí nhục trước mà hóa thành một nữ tử trung niên mặc trường bào màu xám Nữ tử này có xương gò má rất cao, biểu cảm lạnh lùng, một bộ dáng cách nghiệt. nhưng không thể không nói tướng mạo rất là có cá tính. Có lẽ trong mắt một số người thì vị ấy không phải là tuyệt mỹ, nhưng trong mắt của một số người khác khả năng vị ấy càng có ý vị. Lúc này sau khi xuất hiện, Nguyệt Viêm thượng thần một bước đi lên. trực tiếp bước vào bên trong bức tranh chiều tượng trên bầu trời. Ngay khi dùng nhập vào bên trong đó, bức tranh chiều tượng cũng bộ nhiên thay đổi. Vàng xoáy có thêm một màu sắc, đó là màu xám, giao hòa cùng với màu trắng và màu đỏ, nhanh chóng chuyển động với nhau. Đồng thời cái bóng xuất hiện ở bên trong tranh vẽ, cũng xuất hiện cái thứ ba. Thế tử trước của ta là một kẻ tham ăn, to đoán nàng ta nhất định sẽ tới. Quả nhiên là ta đoán đúng. Lục đội trưởng rút lui vài bước. Đồng thời ngồi sổ ở bên cạnh Hứa Thành, nhìn qua bức tranh vẽ ở bên trên thiết mặc, đặc ý mở miệng. Thế nào, thế tử trước của ta cũng xinh đẹp đúng không? Hứa Thành quét mắt nhìn qua tranh vẽ, vừa nhìn về phía đội trường không nói chuyện, mà đám người thế tử ở bên cạnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Từ đầu đến cuối chú ý tới chiến trường, không để ý tới trần nhị Ngưu, Chỉ có lão bát được ngũ công chúa triển khai chúc phúc. Lão lại phục sinh ở bên trong thời gian trường hà, Mà ở bên trong trường hà của minh mai công chúa, dù là sự yếu, nhưng lão bát vẫn không nhịn được, mà truyền ra lời nói. Chúng ta không mù có thể thấy bộ dáng của lão quái vật kia, Nhịn nghiêu, trước đây ta không phát hiện, khẩu vị của tiểu tử ngươi thật là mặn. Cái dạng đó mà ngươi cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà ta rất muốn biết, cái lỗ thủng ở trên bụng của người ấy có phải là do ngươi làm ra hay không? Cho tới bây giờ... Miệng của lão bát cũng sẽ không bởi vì thương thế mà giảm bớt sắc bén. Lúc này, truyền ra lời nói, rơi vào trong tai của đội trưởng, khiến cho khuôn mặt của đội trưởng co quắp lại. bát ra ra! Đội trưởng nhìn lão bát, lão bát như có điều suy nghĩ ngại gật đầu. Xem ra thật là do ngươi làm rồi. Khó trách lúc trước, người ấy lại hận người như thế. Vừa nãy thời điểm tới thì cũng không liếc mắt nhìn ngay một cái, nhị nghiêu. ngươi nói thầm cho chúng ta biết Phải chăng ngươi còn có làm việc gì đó Rất có lỗi với người ta đúng không Nếu như đưa người đi qua Có khi nào thế từ trước của người Cũng sẽ càng vui vẻ hơn Tiếp đó càng có động lực ra tay hơn không không Lão bát vừa mới thốt ra lời Ngụ công chúa và minh bài công chúa Chuyển sự chú ý lên người của đội trưởng Giống như đang cân nhắc vậy Đội trưởng cả kinh Vội vàng hô hay dực, làm gì có không có mà Thật ra ta nói dẫn mà thôi Nguyệt viêm thượng thần không phải là thế tử trước của ta. Ta chỉ là thuận miệng nói vùi thế thôi chứ. Vì để cho đạo bát bọn họ tin phục, đội trưởng vội lấy ra một cái quả đào cắn một cái. Ta thích đào. Đào đào nhà ta vẫn còn đang ở phong ngoài quận chở ta đấy. Lão bát bày ra vẻ mặt hổ nghi. Thế tử ở một bên đảo ánh mắt nhìn qua người đội trưởng. Đề nghị của lão bát có thể cân nhắc một chút. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, vừa tiếp tục giải thích. Thì Lão Kiều ở bên đó bỗng nhiên mở miệng nói. Lại thưa một người. Vào lúc lời nói này truyền ra, bầu trời lập tức biến sắc. Dường như có thêm một lớp màn sân khấu, bao phủ bầu trời lại. Ở trên lớp vải này xuất hiện một bộ đồ đằng. Khác với vẻ âm mù lúc trước, đồ đằng này tràn ra ánh sáng âm áp. Bên trên miêu tả chính là trời xanh biển khơi, có thể thấy bầu trời trên mặt biển bay lên vô số tồn cá. Còn kình ngư trôi nổi, rất là tươi đẹp. phía dưới biển rộng lại là vô số chim chóc hình thành cảnh tượng rực rỡ về phần giữa biển thì là một cỗ tượng thần đang khoanh chân ngồi cỗ tượng thần đó là một hồ lý đất cực lớn mặc áo bào màu hồng tràn ra ánh sáng màu vàng chiếu rọi cả biển khơi lan tràn trên bầu trời hiện ra sự thần thánh dường như là chủ nhân của thế giới đó khiến cho người ta nhìn qua, liền dâng lên tôn kính lúc này lông mì của người đó run rẩy nhẹ nhàng mở hai mắt và đứng dậy cất bước, phong thái vô cùng quyến rũ, từng bước một đi ra từ bên trong đồ đằng. Ngay khi bước ra, bộ dáng cũng theo đó mà thay đổi, hóa thành một nữ tử yểu điệu thất tha. Áo bào hồng sa mỏng bao phủ trên thân thể mềm mại trắng đón hiện ra tư thế động lòng người. Bộ ngực sữa cao ngất, chân dài thẳng thắp còn có cái đuôi cong đung đưa lúc đi tới. Tất cả mọi thứ đều tràn đầy vẻ gợi cảm quyến rũ, nhất là đùi ngọc tách nhẹ Như ẩn như hiện, khiến cho cõi lòng của người ta ngơ ngáy khó cưỡng. Hơn nữa, đường cong mông eo cô hồn nhấp người, phối hợp với dáng vẻ mị cốt tự nhiên, khiến người ta vừa gặp liền khắc sâu vào ký ức. Đây là một nữ nhân tỏa ra yêu mị từ trong thực chất, hình như bất kỳ lúc nào cũng đều dụ dỗ nam nhân, chấn động thần kinh của nam nhân. Lúc này, vị đó liên tục cất bước tới nguyệt cung, xuất hiện ở giữa tiên địa, cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đôi mắt đẹp quét qua. lại không phải nhìn trận chiến của thần trước, mà chú ý đến chết người hứa thành. Một tiếng cười khẽ ý mị mười phần vang lên. đệ đệ thối, từ sau khi ngươi rời đi, trong sinh mệnh của ta cũng chỉ còn lại có hai chuyện, đó là nhớ tới ngươi cùng với chờ đợi ngươi. sau ngươi lại không gọi người ta tới đây sớm một chút, người ta một mực đều đang đợi đấy. Trong lúc nói, trong mắt của nữ tử tuyệt Mỹ mỉm cười mang theo nét xinh đẹp yêu mị Mỹ ý nhộn nhạo, Khoai miệng hơi nhếch lên Giống như lập tức muốn dẫn người ta vào khuê phòng Làm chuyện gió mây Hứa thanh trầm mặc, Trong lòng đội trưởng chấn động Gã đưa mắt nhìn màu xám bên trong đồ đằng, Lại nhìn nữ tử yêu mị trong mắt Chỉ có hứa thanh này một chút Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói cái gì Bây giờ đám người thế từ cũng đồng loạt nhìn qua phía đội trưởng Nhất là lão bát thở dài một tiếng về phía nhị nghiêu Ầy, tranh lệch hơi lớn rồi Trường 707 cự anh công kích. đội trưởng mở to miệng muốn nói gì đó nhưng còn chưa đợi gã nói ra thì hồ ly đất ở trên tiên mạc đã cất bước chân xinh đẹp, Đồng đưa vòng eo mềm mại, thân thể trước sau lồi lõm đi tới trước mặt hứa thành, trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ thương bến, nhẹ giọng mở miệng nói: "để đệ thối, ngươi gầy đi rồi. trong khoảng thời gian này có nhớ tỷ tỷ không?" hứa thành do dự đứng dậy cúi đầu, bài kiến tình viên thượng thần. Lời nói của hắn rơi vào trong mắt của hồ ly đất, hóa thành sự u oán Để đệ thối xem ra là không nhớ tì tì rồi. Lúc này theo vị thần ấy đến, đám người thế tử cũng đủ loạt cảnh giác. Trong lòng của đội trưởng hiện ra vô tận chùa sót, theo bản năng nhìn tới màu xám trò ở bên trên thiên mạc, nội tâm cảm thấy nhân sinh không đáng. Vì sao đều là thượng thần, nhưng lại có trinh lệch lớn như vậy. Một người hờ hững lạnh lẽo với mình, thậm chí còn muốn giết mình. Thế mà người khác đối với tiểu sư đệ của mình, trong mắt tràn ngập thân ảnh của hắn. Như vậy thì cũng thôi đi. Quan trọng nhất là, một bên thì xấu, một bên thì rất là xinh đẹp. Điều này khiến cho cõi lòng của đội trưởng cuồn cuộn. Nhất là nghe lời nói của đối phương, nghe cảm thấy bản thân mình thân là đại sư huynh, rất cần thấy thế hứa thành đáp lại. Vì vậy tiến lên vài bước, ho khan một tiếng. <cười> à, tình viêm tỷ tỷ, tiểu sư đệ của ta khá là thẹn thùng, ta trả lời thay hắn nhớ chứ rất là nhớ hồ lý đất nhíu mày lướt mắt nhìn đội trưởng vẻ mặt ghét bỏ quả thật người không nên nói chuyện cùng với ta như vậy ta sợ đệ đệ thối sẽ hiểu lầm cho nên mười ngươi cút cách xa ta một chút đội trưởng hít vào một hơi thật dài vô luận là kiếp trước hay là kiếp này chưa từng có người nào dùng hai chữ quả thật này để gọi gã cả nếu như gã có thể đánh thì lúc này nhất định là sẽ nổi giận nhưng suy nghĩ tới sự tranh lệch với nhau một chút thì đội trưởng lặng lẽ cúi đầu thối lùi tới sau lưng hớ thành trong lòng cảm khái so sánh đối phương cùng bắt ra già vẫn là bát già già chỗ đó vẫn biết nói chuyện hơn về phần hồ lý đất nàng nhìn qua hớ thành liếm môi đang muốn nói nhưng vào lúc này trên bầu trên nổ văng truyền ra âm thanh của nguyệt viêm thượng thần hồ ly lẳng lơ còn không qua đây hồ lý đất nghe vậy cười khẽ với hứa thành. Để để thối, tì tì đi đánh cái khùng trước. Một hồi chúng ta lại gặp. Nói xong, thân thể của tinh viêm tượng thần đoán lên một cái, bay thẳng đến bức tranh vẽ chiều tượng ở bên trên bầu trời. Ngay thì dung nhập vào, về trong đó, đầu họa liền nhiều hơn một màu hồng nhạt. Lúc này, bốn loại màu sắc giao hòa khiến cho màn trời chấn động kịch liệt. tốc độ chuyển động cầu vòng xoáy ở bên trong bức tranh vẽ trở nên nhanh hơn. Mờ hồ có thể thấy độc màu đỏ trong đó hình như định đang bị áp chế. Nhưng mà sự cường hãn của xích mẫu cũng được thể hiện ra trong thời khắc này. Dù là lý tự hóa chính diện giao chiến cùng với ả, thêm còng nguyệt viêm, cùng với tinh viêm thượng thần hiệp trợ thì vẫn không khiến cho xích mẫu hoàn toàn bị rung chuyển. Thời gian dần qua, sắc mặt của đám người thế tướng ngưỡng trọng, đội trưởng cũng lo lắng, cuối cùng gã hùng hằng nghiến rằng nghiến lợi. Hề, hey, xem ra thể khắc mũ chút, vẫn là vừa dựa vào ta rồi. Thế từ trước của ta yếu quá, tiêu sư đệ, tới giúp ta một tay. Một hồi dùng cái gậy này gõ vào đầu, dùng sức mạnh chút nhé. Nói xong, đội trưởng lấy ra một chiếc quyền trượng ném cho hứa thành. Hứa thành tiếp được, đưa mắt nhìn qua. Quyền trượng này tổng thể màu lam, tràn ra cảm giác mông lung, nhìn lâu liền không tự chủ được bị thứ này thu hút. Trượng này chính là vật ban đầu ở Thiên ngưu Sơn, do lỗ tài kiếp trước của đội trưởng biến thành, thân hình cầm ở trong tay. Quyền trưởng đại tế mộng. Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Không sai. Chính là món đồ chơi đó. Tôi chuẩn bị đưa mộng ảnh kiếp trước vào chỗ xích mẫu Làm thức tỉnh nhân tính của ả. Khiến cho ả mất cân bằng. Trong mắt của đội trưởng lộ ra sự điên cuồng. Nói xong. Trong thân thể của gã bay ra một con nhuyễn trùng màu lam. Rơi vào trên mặt đất. Tiếp theo thân thể nhóm một cái. Tay áo vung vẩy. giơ hai tay. Triển khai vũ đạo kỳ dị. Giống như là tế tự vậy, nhanh chóng chuyển động trong vùng đất nguyệt cung này. Theo vũ đạo kia hình thành, còn có tiếng ngâm sướng truyền ra từ trong miệng của gã. Không nghe rõ cụ thể là đang đọc mấy thứ gì, chỉ có thể cảm thụ được sự phức tạp trong đó. Cái tượng này đưa tới đám người thế tử chú ý, lạ bát bên đó nhìn một chút, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Có chút thú vị. Mà đội trưởng càng là ở trong ngâm sướng của về vũ đạo đó. trên người dần dần xuất hiện từng đám sương mù bảy màu giao hòa hiện ra sau lưng mâu lung đồng thời có thể thấy trong những thứ sương mù này giống như tồn tại vô số cảnh tượng những cảnh tượng đó đều là mộng những giấc mộng này có tốt đẹp có bi thương có khiến người ta đau khổ có khiến người ta si mê ẩn chứa toàn bộ phương diện và sắc tái của nhân tính đối với tu sĩ mà nói những thứ mộng này tựa như là vô số nhân sinh nếu như toàn bộ tràn vào trong đầu Giống như tiến vào trong luân hồi vậy, thì nhậm đồ loại sinh hoạt sẽ có cảm giác vượt qua vô tận năm tháng. Nếu như quá đắm chìm vào, sẽ đánh mất đi bản thân của mình. Nhưng đối với thần linh mà nói, ý nghĩa của những thứ giấc mộng này lại khác với tù sĩ. Tiền thiên thần linh còn tốt, nhưng với hậu thiên thần linh, nhân tính của bọn họ cùng với thú tính và thần tính đã đạt tới mức cân bằng. Nếu như có một cái nào đó bị vóng đại, sẽ khiến sụp đổ cùng với mất cân bằng. Cho nên, ở trên người của những vị hậu thiên thần linh, những giấc mộng nhân tính này chính là kịch độc. Nhưng dưới tình huống bình thường, đối với thần linh mà nói, thật ra thì thương tổn của loại kịch độc đó không lớn như trong tưởng tượng. Chỉ cần có một chớp mắt, dùng thần hỏa thiêu đốt là thần tính có thể đè xuống tất cả, khiến cho trạng thái lại trở về cân bằng. Nhưng bây giờ xích mẫu đang giao chiến cùng với lý tự hóa và hai thượng thần khác, kể từ đó trong nháy mắt mất đi cân bằng, liền biến thành sự rất trọng yếu. Tất cả điều này vừa thành đều ý thức được. Đám người thế tử cũng tương tự ý thức được. Vì vậy, trong mắt của từng người đều lộ ra tinh bằng. Thế tử suy nghĩ một chút, sau đó thở ra một hơi, dung nhập lực lượng thay đổi nhận thức vào về trong sương mù của đội trưởng. Sương mù càng lúc càng cuộn mình, hợp thù lực lượng thay đổi nhận thức, trở nên càng thêm đồng đầm. Mình mài công chúa trầm ngâm, Để tới một đám thời gian trường hà Để cho cảnh trong mơ Vốn mông lung lại có thêm thời công làm môi giới Lão bát thì là giá trị Lực lượng thất tình lục dục của bản thân lên trên Để cho nhân tính trong mộng Trở nên càng thêm chân thật Mà sự giá trị của ông ta Nếu so với thế tử và mình mài công chúa Lại càng có hiệu dụng hơn nhiều Dẫu sao quyền hành của lão bát chính là dục vọng Cái này vốn là thể hiện nhân tính Cho nên sau khi ông ta xuất thủ Màu sắc ở bên trong sương mù Cũng trở nên rực rỡ tròi mắt Mà theo bọn họ xuất thủ, vũ đạo của đội trưởng ở bên kia cũng trở nên càng lúc càng nhanh, sương bù hình thành càng thêm đồng đậm, mộng ẩn chứa trong đó càng thêm nhiều, càng thêm nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được đội trưởng kiếp trước chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cho đến một lát sau, khi tất cả mộng cảnh đều được hình thành, thân thể của đội trưởng chấn động mạnh một cái, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có âm thanh từ trong vô số mộng vang vọng. Thời khắc này xuyên qua toàn bộ mộng cảnh xuất hiện Ở bên tai hứa thành Tiểu sư đệ Hứa thành không do dự Cầm quyền trượng trong tay cả người sông lên Bước vào mộng cảnh trong sương mù, Từng giấc mộng lập tức lơ lửng hiện ra Ở trước mắt của hắn Nhưng quyền trượng trong tay của hắn Liền tràn ra ánh sáng màu lam bao phủ hứa thành Khiến cho hắn không bị những mộng kia thủ hút Hứa thành một đường đi về phía trước Xuyên qua từng cảnh trong mơ Cho tới khi tới bên cạnh đội trưởng giơ quyền trượng trong tay hùng hằng đập xuống đầu của đội trưởng lúc trước đội trưởng yêu cầu hứa thành dùng sức mạnh một chút cho nên hứa thành không do dự mà toàn lực ứng phó theo hắn nện xuống âm một tiếng cái đầu của đội trưởng trực tiếp nổ tung nhưng không có huyết nhục bay tứ tán mà là có rất nhiều bóng khí từ bên trong đầu của gã bộc phát ra bốn phía những thứ bằng bong bóng khí này vòng quanh sông mù rồi bay thẳng đến bên chiếc bầu trời ngay sau đó đã đến trên bức tranh vẽ chiều tượng trên thiên mạc phá toái thành đàn ở đó mỗi một mảnh phá toái đều để trong vòng xoáy bên trong tranh vẽ xuất hiện nghịch truyền càng có âm thanh thể lương truyền ra từ bên trong cho đến khi tất cả bóng khí vỡ vụn vòng xoáy trong tranh vẽ trên thiên mạc đã biến thành một mảnh hỗn loạn Còn mắt trong đó bắt đầu đổ máu trái tìm huyết sắc ở bên trong nhanh chóng đập mạnh lồng mì va chạm với nhau hình thành thân lành bất quy tắc giống như cái bóng trong lúc qua lại với nhau cuối cùng bắt đầu thôn vệ. Đội trưởng ra tay, khiến cho trận chiến của thần bỗng chốc xuất hiện biến hóa, mà lúc này, thân ảnh của gã cũng theo nhuyễn trùng bầu lam, được lưu lại lúc trước. Nhúc nhích nhanh chóng hội tụ lại, xuất hiện ở bên cạnh ngứa thành Hè hè, những giấc mộng nhân tính này, đủ để cho cái lão nương xích mẫu kia uống một bình rồi. Đội trưởng ngào nghẽ mở miệng nói, cũng chính là vào thời điểm này, cô linh hoàng thủy trùng ẩn nấp, chỉ trời tức thời khắc mấu chút mới xuất thủ thân ảnh của lão lập tức khiển lộ ra không còn là con mắt mà là ở trong giữa thiên địa nổi lên mấy ngàn con mắt huyết nhục bên trong đều ẩn chứa sự tham lam sau khi xuất hiện thì từ bốn phường tám hướng bay thẳng tới vòng xoáy mơ hồ trên bầu trời trong chốc lát dông nhập toàn bộ vào về trong vòng xoáy khiến cho màu sắc của vòng xoáy trong đó có thêm một đạo nữa mà cổ linh hoàng gia nhập cũng làm cho bức tranh vẽ trừu tượng càng lúc càng bắt đầu mơ hồ, dần dần lộ ra một màn cảnh tượng ở bên trong mông lung. thân ảnh lồng vũ huyết nhục của dịch mẫu, thân ảnh sừng hiêu của nguyệt viêm, còn có thân ảnh của tinh viêm giao hòa với nhau, chợt xuất hiện lập tức trôi qua. nhưng so với xích mẫu và nguyệt viêm, mặc dù thân ảnh của tinh viêm cũng có biến hóa, nhưng tổng thể cảm giác quyến rũ vẫn mãnh liệt như trước. mà rõ ràng nhất là lý tự hóa, chúa tể hình như từ đầu tới cuối đều bảo trì hình thái nguyên bản. lúc này một khắc lộ ra hình ảnh tay phải của ông ta đang dư lên điểm một chỉ vào hư không nguyệt cung lập tức chấn vang một thân ảnh cực lớn đạp vỡ thời không và bích chướng đi tới bên trong một phương trời này đó là một con cự thú hỏa diễm khổng lồ nó có thân như ngựa đầu cá sấu đuôi rồng lúc này dẫm chân lên hòa hải phủ xuống trong mắt mang theo sự uy nghiêm trên người tản mát ra khi tức viễn cổ theo nó xuất hiện Từng quy tắc và pháp tắc kinh thành dấu vết hiện ra ở bốn phía. Ngay sau đó, tôn thân ảnh thứ hai cũng lấy phương thức tương tự phủ xuống nơi đây. Đó là một người khổng lồ không đầu, trên ngực mọc ra một đôi mắt màu đen, lộ ra sự tức giận. Vác cả biển khơi đi tới nơi đây, trên người của nó tương tự tàn mát ra khi thức viễn cổ. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm, từng đạo thân ảnh tràn đầy khi thức viễn cổ lần lượt đến, xuất hiện ở bên trên thiên mạc. Trong đó có hình người vẻ mặt nghiêm túc, có u hồn hư vô mở mịt, cùng cô đại ấn màu vàng, cùng với dị loại, trình độ giữ tợn không thua gì thần linh, nhiều vô số, tổng cộng 99 đạo. Thiên đạo viễn cổ hộ Đôi trường nhìn qua tất cả, trầm thấp mở miệng nói, đồng thời bầu trời nơi xa, một lần nữa cuộn trao, sau khi 99 thiên đạo viễn cổ xuất hiện, vậy mà lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh. đó là một hài nhi khổng lồ đang bỏ tới nơi đây hài nhi khổng lồ này phát ra những tiếng oe oe giống như là lối đỉnh, mênh mông nổ vang bát vương giọt nước mắt treo ở bên khoe mắt hình thành một đường mưa to nước mũi ở dưới tung bay trở thành từng mảnh bùn trạch hư ảo nhưng nơi đó cách hơi xa hình như nó không bỏ tới được nơi đây nhìn qua thân ảnh hài nhi khổng lồ kia trong mắt cô đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt chợt quay đầu nhìn hứa thành Hứa Thành cũng chú ý tới hai nhi khổng lồ này. Thời khắc này, trong mắt của hắn hiện ra ánh sáng kỳ dị chưa từng có. Nhi tử, hai người đồng thời truyền ra lời nói. Hết trường 707. Cảm ơn và hẹn gặp lại chú vị.